Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đến kịp, bị sáo ngọn đèn ô tô sáng chưng chiếu vào mặt Lúc ấy cô mẹ bắt đầu thấy đau đầu Khi chuyển xe, cô nói với Trần Nam Tôi đói quá, kiếm chỗ nào ăn cái gì trước đi Sau đó, Trần Nam đưa cô đến một quán ăn quen thuộc Ngồi một bên đợi cô từ từ thưởng thức xong bữa tối mới lên tiếng Chị ảnh à, lần sau đi đâu, chị có thể nói cho tôi biết trước được không? Để tránh xảy ra sự việc như hôm nay Cô biết Trần Nam lo lắng điều gì Nhưng chị cười trừ và nói Tôi lại làm anh bị ăn mắng à Làm gì có Chỉ là lúc không liên lạc được với chị Tôi phải dẫn anh em lật tung cả thành phố Vân Hải này lên Tốn công sức quá Câu này chẳng nói quá chút nào Chỉ cần bọn Trần Nam thực sự cần tìm kiếm một người Thì họ có thể lật từng cm của thành phố Vân Hải này lên Mặc dù cô không để ý chuyện này lắm, nhưng về sau, thử ảnh cũng dần dần thay đổi phong cách của mình. Chỉ cần trong lòng không có chuyện gì tồi tệ lắm thì cô sẽ thường xuyên giữ liên lạc với Trần Nam, chủ yếu là vì cô không muốn làm khó cho nhóm người vô tội ấy. Suy cho cùng, tinh khí của thẩm trì cũng không dễ nổi điên lên, nhưng một khi đã nổi giận thì e rằng bọn Trần Nam cũng không đỡ được. Cứ nghĩ đến cái tên họ thầm, là cô lại thấy đau đầu. Cô đưa tay vạn điều hòa trong xe, điều chỉnh nhiệt độ cao lên rồi tiện tay tắt luôn đài radio. Trong xe yên tĩnh, tiếng mưa rào rào ngoài cửa nghe rõ từng con cùng với tiếng còi xe vang lên liên tục. Trong thành phố cầm bấm còi xe đã nhiều năm nay, nhưng nhiều người vẫn chưa bỏ được thói quen đó. Cứ thấy đường hơi tắt một chút là tiện tay bấm còi không ngớt chiếc xe phía sau bấm còi ầm ĩ khiến cho từ ảnh cảm thấy không thể chịu được hai bên thái dương càng lúc càng đau xe phía trước cũng đang nhích từng chút một đèn phanh phía sau bị làn mưa che khuất thành hai đốm nhỏ lờ mờ khiến cô có chút hoảng người chỉ trong một giây ngắn ngủi nhưng đợi đến khi cô kịp phản ứng đạp rồi phanh thì mũi xe của cô đã dính vào đuôi xe đằng trước cùng lúc này cô cảm thấy thân xe rung mạnh mặc dù bên ngoài mưa khá lớn nhưng cô vẫn nghe rõ tiếng xe đâm vào nhau đó là tiếng xe đằng sau đâm vào xe cô bên ngoài mưa xối xả vì thế gương chiếu hậu không nhìn rõ mọi thứ ở phía sau nhưng tử anh biết rằng người ngồi trong xe phía sau đang vội vàng xuống xe cũng chính vì dừng xe như vậy nên cả dãy xe phía sau lập tức bị chặn lại tiếng còi xe ẩm ĩ cả lên Tuy cú va chạm vừa rồi không mạnh lắm nhưng dường như nó khiến cho huyệt thái dương của thử ảnh càng đau dữ dội hơn Cô trao mày lại còn chưa kịp có phản ứng gì thì đã có bàn tay gõ mạnh vào cửa kính bên ghế lái Mặc dù trong làn mưa nhưng cô vẫn cảm nhận được sự tức giận của đối phương Thử ảnh kéo cửa kính xe xuống một chút Mưa bay vào xe hòa với tiếng quát tháo của người đàn ông trung niên đó Cô lái xe kiểu gì thế? Tự nhiên phanh xe làm gì? Chỉ có cô mới lái xe thế thôi, ra đường chỉ gây tai họa cho người khác. Thực ra, ông ta cầm một chiếc ô cán dài, nhưng mưa to như thế thì có cầm hai chiếc ô cũng vô dụng. Mày đứng một lát, ông ta đã ướt nửa người, thêm vào đấy là khuôn mặt hầm hầm giận dữ khiến cho cô cảm thấy có chút lúng túng. Thử ảnh trao mày. Đợi ông ta mắng xong mới hỏi. Thế ông định giải quyết thế nào? Giọng cô vẫn rất bình tĩnh. Thậm chí còn không có ý định xuống xe để xem vết đâm nghiêm trọng đến đâu. Cũng có thể biểu hiện đó của cô càng làm cho đối phương nghĩ rằng cô hoàn toàn không biết nên xử lý thế nào với sự cố giao thông thế này. Thái độ của người đàn ông đó mặt lại càng tức giận hơn, hùng hổ nhấn mạnh. Mặc dù tôi đâm vào phía sau thật, nhưng do cô đột nhiên phanh gấp, thế nên cô hoàn toàn phải chịu trách nhiệm. Sau đó đưa ra ý kiến. Thôi, coi như xí xóa. Như thế là hồi cho thử ảnh rồi. Thử ảnh quan sát một chút. Người đàn ông ngoài xe khoảng 40 tuổi, mặc áo phông cổ tròn, ngực áo có hình hoa lá cành, mặc quần ngố kaki đi đôi giày da lười, một phong cách ăn mặc tuềnh toàn, giọng nói và giảng vẻ cũng không mấy độ lượng cho lắm. Cô lặng lẽ thù lại ảnh nhìn, phía sau còi xe inh ỏi vang trời, thật sự là quá phiền phức. Hay là gọi cảnh sát giao thông và bảo hiểm nhé cô chẳng thèm để ý đến ông ta cũng không buồn cãi về việc đâm vào đuôi xe thì trách nhiệm thuộc về ai cô chỉ biết nâng kính lên ngăn cách khuôn mặt và giọng nói của đối phương rồi lấy điện thoại ra gọi cô biết xe của Trần Nam vẫn chạy trai... nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net